89 Cái chết. Kẻ nào không nghĩ về cái tử, kẻ ấy không nghĩ về cuộc sống. Nếu một người chỉ là một hữu thể vật lý thì cái chết của y sẽ là một cái gì đó đáng thương. Nhưng nếu một người là một hữu thể tâm linh chỉ tạm thời sống trong thân thể thì cái chết chỉ là một sự thay đổi mà y sẽ trải nghiệm. Nhớ đến cái chết không có nghĩa là sống một cách thường trực với ý nghĩ về sự chết trong tâm trí bạn mà là vui sướng và sẵn sàng khi một ngày nào đó nó đến với bạn. Một con vật sống mà không biết rằng nó đã chết và do vậy nó không sợ chết. Vậy thì tại sao một người dự cảm sự kết thúc của mình và sợ nó? Một người khôn ngoan chuyển đổi đời ích từ cái tôi vật lý sang cái tôi tinh linh. Điều này không loại bỏ nỗi sợ hãi về sự chết, nhưng khiến cho bạn cảm thấy mình giống như một kẻ lang thang trở về nhà từ một cuộc hành trình dài. Chú giảng 1. Xin nhắc lại, trong tự thú của mình, Tolstoy nghĩ rằng chết là hết. van Dio ấy làm âm chán đời muốn quyên sinh nhưng ở đây quan niệm của ông về cái chết đã thay đổi. Hai, chết là trở về nhà. Đây là quan niệm của rất nhiều bậc hiền nhân, khác xa với quan điểm trước kia của Tolstoy trong tự thú.